Các con dối đang biểu diễn rất vui mừng khi nhìn thấy Pinocchio và chúng không còn muốn biểu diễn nữa. Điều ấy khiến ông chủ giáp siếc bực bội liền bắt Pinocchio lại. Kết thúc buổi biểu diễn, Pinocchio trình bày hoàn cảnh của mình với ông chủ giáp xiếc cũng như nói những lời thương yêu về người cha già Gepetto của mình. Ông chủ giáp thương tình nên đã trả tự do cho Pinocchio và tặng cậu 5 đồng bạc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 Hồ Ly chào Pinocchio với vẻ rất cung kính. Sao anh lại biết tên tôi? Pinocchio ngạc nhiên hỏi. Tôi với cha cậu là người quen. Hôm qua tôi vừa gặp ông ấy ở trước cửa nhà cậu đó. Cha tôi đang làm gì trước cửa? Ông ấy đợi cậu quay về. Trên người ông ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, lạnh đến run cầm cập. Thật tội nghiệp cho cha tôi. Nhưng ông ấy sẽ không phải rét run nữa Vì sao vậy? Vì tôi đã có tiền Và có thể báo đáp cho cha tôi được rồi Hồ Ly và mèo nghe Pinocchio nói thế Thì cười ngặt ngẽo Có gì mà buồn cười? Pinocchio tức giận quát to Một đứa bé như tôi có 5 đồng bạc Tại sao lại không thể trở thành người giàu chứ? Tôi đã định không nói ra Vì không muốn các anh phải thèm Vừa nghe thấy hai từ đông bạc. Hồ Ly đã không giữ được tự chủ, dướn đôi chân quẻ lên. Đôi mắt mù của mèo cũng như muốn mở to ra, nhưng không mở được lâu. Tuy nhiên, Pinocchio không hề phát hiện ra những dấu hiệu đáng nghi đó. Cậu, cậu định dùng số tiền này để làm gì? Hồ Ly hỏi Pinocchio. Tôi muốn mua cho cha tôi một chiếc áo khoác mới. Nhất định. Phải là loại áo diệt bằng sợi vang, sợi bạc. Tôi cũng sẽ mua cho mình một bộ sách vở mới. Mua cho chính cậu ấy hả? Đúng, tôi phải đi học và học thật giỏi. Ôi, cậu nhìn xem. Hồ Ly nói, chính vì tôi ngu ngốc, muốn đi học nên nên mới bị què một chân đấy. Cậu cũng nhìn tôi mà xem thế này. Mèo nói, chính vì tôi ngu ngốc, muốn đi học mà bị mù cả hai mắt đấy. Lúc này, một chú chim ngói trắng đậu trên cành cây ven đường lên tiếng. Pinocchio, đừng nghe lời nói của những kẻ xấu đó. Đừng nghe, cậu sẽ phải hối hận đấy. Chú chim chưa kịp nói hết câu thì đã bị mèo nhảy lên bắt lấy và nuốt hết vào bụng. Sau đó mèo đắc ý lau miệng và nhắm đôi mắt giả vờ mù lại. Thật tội nghiệp cho chú chim. Pinocchio nói, Tại sao các anh lại độc ác như vậy với chú chim đó? Ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Ai bảo nó trõ mõm vào việc của người khác? Họ vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi, đột nhiên Hồ Ly dừng lại và ra vẻ thần bí nói với Pinocchio. Cậu có muốn số tiền của cậu được nhân lên gấp nhiều lần không? Anh nói thế là có ý gì? Lẽ nào anh là một nhà ảo thuật? Cậu có muốn số tiền 5 đồng đó được nhân lên nhiều nữa không? Điều đó mà còn phải nói à? Thế làm như thế nào? Rất đơn giản, nếu cậu muốn thì đừng về nhà vội, cứ đi theo chúng tôi. Hồ ly bắt đầu dụ dỗ Pinocchio. Các anh dẫn tôi đi đâu? Pinocchio hiếu kỳ hỏi. Đi tới thành ngốc. Pinocchio nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết Tôi phải về nhà. Cha tôi đang đợi tôi. Hôm qua tôi đã không về nhà. Ông ấy chắc chắn là lo lắng lắm. Không sao. Hồ Ly nói. Nếu cậu thực sự muốn về nhà thì cứ về đi. Dù sao thì người thiệt thòi vẫn là cậu. Đúng, cậu chính là người bị thiệt thòi. Mèo đứng đằng sau phụ họa thêm. Năm đồng bạc của cậu ngày mai phải biến thành hai ba trăm đồng. Hồ Ly giả bộ nghiêm túc. Pinocchio há hốc mồm kinh ngạc hỏi, Làm sao để biến được thành nhiều tiền như vậy? Hồ Ly nói, Ở thanh ngốc có một mảnh đất phúc, có thể mọc ra tiền. Nếu cậu đào một hố ở mảnh đất này và đặt một đồng bạc vào đó, rồi lấp đất lại, sau một đêm, đồng bạc này sẽ mọc thành cây và đơm hòa kết trái. Đến sáng ngày hôm sau, Cậu có thể nhìn thấy cây rất đẹp và ra rất nhiều quả là các đồng bạc. Pinocchio nghe vậy tưởng là thật, nên vội vàng nói, Nếu tôi trôn 5 đồng bạc của tôi xuống đó, thì đến sáng hôm sau, tôi có thể được bao nhiêu tiền? Uhm, một đồng bạc thường được nhân lên thành 50 đồng. Vì vậy, nếu cậu trồng hết 5 đồng, thì sáng hôm sau, cậu sẽ được ít nhất 200 đồng bạc. Sáng lóng lánh, Hồ Ly nói. Giỏi quá, Pinochil hứng chí nhảy lên, đợi tôi trôn 5 đồng của tôi xuống, sau đó sẽ lấy 200 đồng bạc và số còn lại tôi sẽ tặng cho hai anh. Tặng cho chúng tôi, Hồ Ly giả bộ tức giận. Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, chứ không phải vì muốn kiếm lời. Chúng tôi chỉ muốn làm phúc giúp người khác phát tái mà lam phúc giúp người khác phát tài mà. Mèo cũng giả bộ phụ họa theo. Đúng là những con người tốt bụng. Pinocchio nghĩ thầm. Cậu bỗng quên đi người cha của mình. Quên đi những việc định làm. Và nói với Hồ Ly và Cáo. Vậy thì tôi đi cùng hai anh đến thành ngốc. Và thế là Pinocchio đi cùng mèo và Hồ Ly tới thành ngốc. Họ đi mãi. Đi mãi cho đến khi trời tối Thì ai cũng mệt nhoài Cuối cùng họ vào một quán trọ Đi đường thật mệt quá Chúng ta dừng lại ăn một chút đồ Và uống một ít nước Rồi nửa đêm lại đi tiếp cũng không muộn Sáng sớm mai sẽ đến thành ngốc Hồ Ly đề nghị Mèo và Pinocchio cùng đồng tình Họ vào quán trọ Chọn một chiếc bàn để ngồi và mỗi người gọi một món mà mình thích. Mèo ăn ba con cá sốt cà chua và bốn suất phô mát. Hồ ly gọi một con thỏ béo, vài quả trứng gà và vài con gà mái. Sau đó nó còn gọi thêm một vài món ăn phụ. Pinocchio thì ăn ít nhất. cậu gọi vài hạt anh đào và vài cánh bánh bao, mà vẫn còn thừa một ít. cậu chỉ luôn nghĩ đến các đồng bạc. Nên không muốn ăn uống gì Sau khi ăn uống xong Hồ Ly nói với chủ quán trọ Cho chúng tôi hai phòng tốt một chút Một phòng cho ngài Pinocchio đây Còn một phòng cho tôi Và bạn của tôi Chúng tôi muốn chợp mắt một lát trước khi lên đường Ông nhớ Nửa đêm gọi chúng tôi dậy Vâng, thưa các ngài Ông chủ đáp Và nháy mắt nhìn mèo Và Hồ Ly Pinocchio vừa lên giường thì ngủ luôn Trong mơ cậu thấy Cậu đang đứng giữa một cánh đồng Trên cánh đồng mọc rất nhiều cây nhỏ, cây lớn Trên cây lùng lẳng những đồng bạc lóng lánh Khi có gió thổi, những đồng bạc lại va vào nhau len keng Như mời gọi cậu hãy mau đến đó Đúng lúc cậu đang vui mừng Dờ tay ra hái những đồng bạc đó thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa âm âm. Hóa ra là ông chủ quán trọ. Hai người bạn của tôi đâu rồi? Họ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Pinocchio hỏi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Họ đã đi từ hai tiếng trước. Họ nói cậu rất mệt, muốn để cậu ngủ thêm một chút. Sáng sớm mai, khi trời sáng, họ sẽ đợi cậu ở thành ngốc. Pinocchio vội vàng dậy, sau khi trả cho ông chủ quán một đồng bạc, liền tức tốc lên đường. Bên ngoài trời tối đen như mực, đến nỗi cậu không nhìn thấy cả bàn tay của mình. Cậu cứ đi, và bỗng nhiên, cậu thấy một cái cây. Trên cái cây có một vật tỏa ra ánh sáng. Anh là ai? Pinocchio hoang mang hỏi. Tôi là hồn của chú giấy biết nói vật tỏa sáng đó trả lời với giọng yếu ớt giống như là đến từ thế giới bên kia. Anh muốn gì? Ta muốn cảnh báo cho cậu tránh tai họa. Cậu quay về đi và mang bốn đồng bạc còn lại về cho cha cậu. Ông ấy đang khóc vì nghĩ là không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Ngày mai cha tôi sẽ trở thành một người giàu có vì bốn đồng bạc này sẽ biến thành hai trăm đồng. đừng ngu ngốc tin rằng sau một đêm sẽ phát tài. cậu hãy quay về đi. không, tôi sẽ đi tiếp. Pinocchio nhất quyết nói. cậu phải nhớ rằng sống tùy tiện, buông thả thì sớm muộn cũng sẽ hối hận. chú dế bực bội nói. đúng là lão già ngớ ngẩn. Hẹn mai gặp lại Hẹn gặp lại ngày mai, Pinocchio Cầu trời cho cậu không gặp phải kẻ cướp của, giết người Không bị nguy hiểm Chú dế vừa nói xong câu đó Thì ánh sáng tỏa ra trên thân thể chú, vụt biến mất Trời càng trở nên tối hơn trước Thế là Pinocchio lại tiếp tục lên đường Cậu không tin lời của chú dế Đúng lúc đó thì có hai bóng đen trùm kín mặt đuổi theo Pinocchio. Cậu liền vội vàng đút bạc vào miệng. Hai tên cướp đó nhanh chóng bắt được Pinocchio. Chúng khám đi khám lại trên người cậu, rồi dùng sức để cậy miệng cậu. Cậu chống lại và cắn vào tay của một tên cướp. Thì ra đó là một con mèo hoang. Nhân lúc con mèo đang kêu gào đau đớn, cậu liền chạy thục mạng vào rừng sâu. Cậu nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, phủ đầy tuyết trắng, phát ra ánh sáng. Trong nhà có một cô gái xinh đẹp, có mái tóc màu xanh da trời. Cậu định bụng sẽ cầu cứu cô gái. Đúng lúc đó, hai tên cướp đuổi kịp cậu. Chúng bắt lấy cậu và treo cậu lên cây. Đúng lúc Pinocchio cảm thấy không còn hy vọng sống sót, thì cậu nhìn thấy cô gái tóc màu xanh da trời xuất hiện ở cửa sổ.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 Em thân mến, sau khi rời dạt siếc, vì mải chơi và tin kẻ xấu nên Pinocchio đã gặp biết bao rắc rối. Không biết rằng Pinocchio có tỉnh táo để gỡ rối và trở về đoàn viên với cha mình. Chúng mình cùng đón nghe chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn Carlo Collodi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.